các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương một lẻ một đếm ngược sau khi bị tấn công bất ngờ ba người cứ thế ngồi trong phòng đến sáng ngày hôm sau khi nhìn thấy tia sáng mặt trời đầu tiên rọi xuống hành lang lâm thu thạch đi ra khỏi phòng vừa đặt chân lên hành lang cậu đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc mùi này thật quả đổi quen thuộc chính là mùi máu xảy ra chuyện gì sao cố long minh cũng ngửi thấy mùi máu tanh vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng mùi bốc lên từ đâu vậy lâm t h u thạch khịt mũi đánh hơi phán đoán nơi phát ra mùi cậu nói hình như ở dưới lầu mau xuống xem thử ba người vội đi xuống cầu thang thấy căn phòng cuối hành lang bên phải có hai người đang đứng cửa phòng mở t o a n mùi tanh nồng gây mũi bốc ra từ đó cố long minh là người đi đầu nói xảy ra chuyện gì vậy có người chết ấy mà giọng tả ti ti nhẹ như không rõ ràng cô đã quá chai sạn trước những cái chết chết hai người không biết đã làm gì kích hoạt điều kiện tử vong cố long minh tiến đến bên cửa sổ liếc vào trong phòng hắn xua xua tay sắc mạch hơi khó coi ồ chết thảm quá lâm tú h thạch tiến lên một bước tới bên cửa sổ để tôi xem thử qua kẽ hở rèm cửa cậu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khắp nơi đều dính máu tươi hai người chết đứng ở giữa phòng đầu bị thay thế bởi đầu tượng thạch cao thạch cao màu trắng dính đầy máu khô đông đặc thoạt trông vô cùng đáng sợ đầu họ đâu rồi cố long minh nói mọi người có tìm thấy đầu của họ không không tả ti ti khoanh tay đáp bọn tôi cũng mới phát hiện thôi không ai biết thông tin gì về hai người đã chết sao lân thu thạch hỏi tả ti ti lắc đầu tôi cũng không rõ lắm nếu các anh muốn biết thì đợi lát nữa vẫn còn nhiều người chưa dậy mà cứ xem tiếp đi nhé tôi đi á n sáng đây nói đoạn cô cùng đồng đội của mình rời đi nhìn bóng lưng có thể thấy tả ti ti không lưu luyến gì với hai xác chết này cố long minh thì thầm hỏi lâm thu thạch chúng ta có nên vào trong xem không nơi này quả thực khiến người ta khó chịu đi lâm thu thạch có cảm giác sẽ tìm thấy manh mối gì đó ở hai thi thể này tuy rằng nếu được cậu thà rằng không vào còn hơn trong khi lâm thu thạch và cố long minh nói chuyện ngã văn thụy đứng phía sau run rẩy không ngừng trông như đang bị điện giật nghe cố long minh đòi vào trong cậu ta suýt nửa bạch khóc nói em không vào đâu em không vào đâu được rồi chú mày cứ đợi ở bên ngoài đi anh có bảo chú mày vào đâu cố long minh không kỳ vọng lắm ở lá gan của n g ả i văn thụy vừa nói hắn vừa tự mình bước vào trong cố long minh nhìn thấy quanh phòng đầy những dấu chân hỗn loạn như thể có người nào khác đã từng đến hiện trường trước đó lâm thu thạch tiến đến chỗ hai thi thể phát hiện cơ thể hai kẻ xấu xố xuất hiện những thay đổi kỳ dị tuy người đã chết nhưng thi thể không trở nên mềm oạch mà cứng n g ắ t giống như xi măng hệt như t ư ợ n g đá đầu của nạn nhân bị giật đứt thậm chí có thể trông thấy những đường t ư rưa của cơ thịt trên cổ bị xé rách cố long minh lục soát một vòng căn phòng nhưng không tìm được hai cái đầu không thấy đầu đâu cả lâm tu h thạch gật gật đầu tỏ ý biết rồi cậu cúi xuống quan sát kỹ hai xác chết đột nhiên giật mình phát hiện điều gì đó cậu thận trọng thò tay ra thử lục lọi túi quần áo của thi thể g i y lát sau cậu rút ra một con búp bê gỗ nhỏ xinh hôm qua lâm thu thạch đã từng nhìn thấy búp bê gỗ này chính là loại n g ả i văn thụy và hai người bạn đã dùng có điều con búp bê gỗ lâm thu thạch vừa tìm thấy có một điểm hơi khác nó không có đầu trên thanh búp bê gỗ dính đầy máu tươi lâm thu thạch rút một mảnh giấy bọc nó lại sau đó cậu phát hiện ra ở xác chết còn lại cũng có một con búp bê tương tự ngoại trừ búp bê gỗ trong phòng dường như không còn m ả n h mối nào khác lâm thu thạch rời phòng đưa cho ngãi văn thụy xem con búp bê gỗ nói cậu biết thứ này chứ bạn cậu cũng có phải không hai anh tìm thấy ở đâu vậy ngãi văn thụy trợn mắt nhìn con búp bê gỗ đưa em xem nào lâm thu thạch đưa búp bê gỗ cho ngãi văn thụy sau khi kiểm tra một lượt vẻ mặt ngãi văn thụy trở nên hoảng sợ đây đây là búp bê gỗ của hiểu tô mà lâm thu thạch câu mày nghĩa là sao búp bê gỗ của mỗi người trong nhóm không giống nhau à đúng thế ạ ngãi văn thụy nói không giống nhau đây là búp bê của hiểu tô em nhớ r ấ t rõ bởi vì búp bê của cô ấy không có đầu lâm thu thạch của em thì sao em vứt rồi ngãi văn thụy nói sau khi các sự cố xảy ra bọn em đều sợ em đã tìm một chỗ rồi vứt con của mình đi nhưng thứ này cố long minh nói liệu con búp bê này có liên quan đến cái chết của họ không lâm thu thạch cũng nghĩ đến chuyện này cho nên cả hai đồng loạt nhìn ngãi văn thụy ngãi văn thụy nghe cuộc đối thoại của hai người rõ ràng đã nghĩ tới một điều gương mặt bỗng lộ vẻ sợ hãi tột độ không không thể nào con búp bê của tiểu hòa chẳng vẫn còn đó sao tại sao nó vẫn chết ai bảo búp bê của tiểu hòa vẫn còn lâm thu thạch hỏi em thấy mà các anh chắc cũng thấy chứ chính là cái mà lúc nó bọn nó cầm trong tay á ngã văn thụy nói chắc gì đó đã là búp bê của tiểu hòa lâm thư thạch nói khi đó còn một người bạn khác của cậu có mặt mà cậu ta vẫn còn sống biết đâu con đó là của cậu ta nghe lâm thư thạch nói vậy ngã văn thụy có lẽ đã thông suốt một điều gì đó sắc m ặ t cậu ta mỗi lúc một xám xịt cuối cùng trắng bạch không còn chút hồng hào cậu ta mấp máy môi giống như đã cạn kiệt sức lực cố gắng lắm mới thốt lên một câu em không biết khi em đến nơi đã thấy tụi nó lấy búp bê ra rồi vì thế cậu ta không thể chắc chắn búp bê gỗ là của tiểu hòa người đã bị chém đít đôi cơ thể hay là của người bạn đột nhiên chạy trốn chúng ta nên tìm thêm thông tin về chu như viên lâm t h u thạch nói còn cậu cậu đã vứt búp bê gỗ đi đâu rồi ngái vân thụy m ặ t s á m như tro lắc đầu nói em không biết em vứt vào thùng rác chẳng ai biết hiện giờ nó đang ở phương nào cố long minh nói thôi được rồi đừng nghĩ nhiều vứt rồi thì thôi ngãi văn thụy im lặng hồi lâu h ồ n vía bay sạch lên mây lâm thu thạch bỗng thấy cậu ta tội tội bèn xoa mớ tóc bù xù của cậu ta đi thôi sớm giải quyết sự việc thì không cần phải lo lắng nữa ngãi văn thụy không nói gì chu như viên đã chết hơn năm năm sinh viên trong trường hầu như không có ấn tượng gì về cái tên đó nữa nhưng các giáo viên thì đều biết thậm chí chỉ cần nhắc tới tên của cô gái họ lập tức phản ứng rất mạnh lâm thu thạch hỏi thăm vô số người cuối cùng có được thông tin quan trọng từ một người nếu các cậu muốn biết tốt nhất nên đến hỏi thầy chủ nhiệm lớp khi đó ừ thầy ấy vẫn làm việc ở trường chứ ạ lâm thu thạch nói vẫn giảng viên kia đáp nhưng thầy ấy không lên lớp nữa hiện làm thủ thư trong thư viện trường lâm thu thạch lập tức nhớ ra các bộ thủ thư họ đã gặp trong thư viện hôm sau sau khi cảm ơn giảng viên kia ba người sửa soạn đến thư viện em muốn đi vệ sinh trước đã từ khi ngãi văn thụy biết vai trò của búp bê gỗ sắc mạch cậu ta luôn rất xấu lâm thu thạch hơi lo lắng cho cậu nói đi đi không sao đâu dạ ngãi văn thụy gệch gệch đầu ngãi văn thụy đi vào nhà vệ sinh lâm thu thạch quay sang nhìn cố long minh nói cậu cảm thấy cậu ta thế nào sao sao là sao cố long minh hơi sững sờ vội nói tôi không thích con trai nha lâm thu thạch ba chấm cậu cố gắng kiềm chế không để nét mặt mình trở nên vạnh vẹo tôi không hỏi cậu cái đó vậy anh muốn hỏi gì à ý anh là liệu ngã v ă n thụy có đáng tin không hả cố long minh nói tôi nghĩ chắc chắn cậu ta còn giấu chúng ta việc gì đó coi điều không phải việc gì quá quan trọng ừ lâm thu thạch trầm ngâm suy nghĩ một số vấn đề ngã v ă n thụy đi rất nhanh chẳng mấy chốc trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước xả cậu ta ra ngoài nói với cố long minh như hết hơi hình như em bị đau bụng trong người mệt quá mệt có c ầ n anh cổng không thinh hình n g ả i văn thụy còm nhom cố long minh cổng chẳng có vấn đề gì không khác vác bao gạo là mấy lâm thu thạch cứ nghĩ n g ả i văn thụy sẽ từ chối nhưng bất ngờ là cậu ta lại gật gật đầu đồng ý một cách khá dễ dàng cố long minh khom lưng xốc n g ả i văn thụy lên nói đi thôi đi thôi đừng lãng phí thời gian nữa lâm thu thạch ừ m một tiếng ba người tiến lên vài bước đang chuẩn bị vào thang máy thì nghe thấy phía sau vang lên tiếng thét kinh hoàng tiếng hét này khiến lâm thư thạch lẫn cố long minh đều sững người bởi vì nó thuộc về ngã văn thụy kẻ vốn đang phải nằm trên lưng cố long minh hai người hai người cõng cái gì thế lâm thư thạch quay đầu thấy ngã văn thụy đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn về phía mình với ánh mắt kinh hoảng tột độ cố l o n g minh cũng rú lên một tiếng ném thứ trên lưng xuống đất lâm thư thạch nghe thấy tiếng v ậ t cứng rơi vỡ cúi xuống xem thì nhận ra thứ của long minh cổng là bức tượng thạch cao giờ đây tượng rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh mã nó mã nó mã nó cổ long minh tuôn một tràng bực bội phủi lấy phủi để cái lưng cái mẹ gì thế này lâm thu thạch cúi xuống nhìn bức tượng vỡ cậu chậm rãi không người xuống thấy những mảnh vụn khác màu trong đống đổ vỡ bèn cau mày đây là cậu nhặt các m ẫ u vụn lên nhận thấy đó là những mảnh vỡ thuộc về một con búp bê gỗ nét mặt của ngãi văn thụy dại ra cậu ta chậm rãi tiến lên vài bước thấy thứ nằm trong tay lâm thu thạch lập tức run giọng nói đó đó là búp bê gỗ của em lâm thu thạch ba chấm ngãi văn thụy nói đó là búp bê gỗ của em con búp bê bị vỡ nát tứ tung tay vào trên đã không còn nhìn ra hình dạng nữa nếu suy đoán của họ là chính xác thì ngãi văn thụy cũng sẽ rời khỏi thế giới bằng cách tương tự lâm thu thạch cứ tưởng ngãi văn thụy sẽ khóc khi nhìn thấy búp bê của mình ai ngờ cậu ta lại mỉm cười méo sạch nói em có phải cũng sắp chết rồi không nói thật lòng biết đến cửa lâu nay lâm thu thạch hiếm khi thấy có npc nào chân thực đến vậy thậm chí khiến lâm thu thạch còn có ảo giác rằng đó là con người thật sự npc trong cửa đa phần thuộc loại gớm ghiếc lập dị nhân vật duy nhất trước đây từng để lại ấn tượng cho lâm thu thạch là từ c ả n h một npc dễ dàng người vào cửa đừng lo lắng em sẽ không sao đâu cố long minh an ủi chúng ta đến thư viện trước mau chóng tìm ra chui như viên biết đâu việc sẽ mau chóng kết thúc ngã văn thụy không nói gì chỉ gật đầu một cách máy móc lần này họ không dám nánh ná thêm nữa cả ba đi thẳng đến thư viện cán bộ thủ thư hôm nay đang ngồi ở quầy lễ t ê n đọc sách nghe thấy tiếng bước chân của nhóm lâm thu thạch ông ta chẳng buồn ngỉnh lên chỉ lãnh đạm nói hồ sơ trên lầu hiện vẫn chưa có ai mượn chào thầy lâm thu thạch nói thầy là chủ nhiệm lớp của chu như vin ê phải không ạ cán bộ thủ thư nghe nhắc đến cái tên chu như vin ê thì tay hơi khựng lại ánh mắt tối đi các cậu nghe ở đâu cái tên đó lâm thu thạch nói cô ấy là sinh viên của thầy phải không cán bộ thủ thư đáp đúng thầy có thể kể cho chúng tôi những chuyện liên quan đến cô gái đó không lâm tu h thạch chỉ ra đại sảnh lầu một nơi bày vô số bức tượng người trong nhiều tư thế khác nhau và về những bức tượng kia nữa cô bé là sinh viên lớp tôi còn tôi là thầy giáo chỉ có vậy thôi ông ta nói cậu muốn biết điều gì cô ấy đã chết như thế nào lâm tu h thạch hỏi nói cách khác cái chết của cô ấy có liên quan gì tới những bức tượng kia không cán bộ thủ thư buông cuốn sách trên tay xuống giọng đều đều cô bé chết do tự sát còn về những bức tượng kia các cậu đã thấy tác phẩm của chu như viên chưa lâm thu thạch nghĩ có lẽ mình chưa từng nhìn thấy nhưng cậu nhớ đến bức tượng cô gái kích trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ điêu khắc b è n ó i là t ư ợ n g cô gái thầy chủ nhiệm của chu như viên đáp đúng thế là t ư ợ n g một cô gái lấy nguyên mẫu từ chính cô bé ông ta tiếp rất đẹp nhưng cũng chỉ đẹp mà thôi thiếu đi một chút gì đó ông ta đứng dậy chỉ những bức tượng trong nhiều tư thế khác nhau nhưng đều mô phỏng hình dáng của một người duy nhất những bức tượng kia thì không thiếu thứ đó chúng đều là tác phẩm hoàn mỹ l â m tu thạch ba chấm cố long minh rõ ràng không vừa mách với thầy giáo thích tỏ ra thâm sâu này hánh bảo hoàn mỹ mấy bức tượng giống y chang nhau mà cũng gọi là hoàn mỹ hả nghe hánh nói vậy thầy giáo cười khinh miệt các cậu không hiểu gì cả chu như viên là người như thế nào lâm thu thạch tiếp tục hỏi em ấy là một nghệ sĩ khắc kỷ thầy chủ nhiệm nói về chu như viên hoàn toàn khách quan như thể đang tuân thủ một nghĩa vụ nào đó em ấy không cho phép bất cứ một lỗi nhỏ nào cô ấy đối xử thế nào với những tác phẩm lỗi lâm thu thạch hỏi dĩ nhiên là tiêu hủy thầy chủ nhiệm đáp tác phẩm lỗi thì chẳng có giá trị tồn tại lâm thu thạch nói cho nên khi phát hiện ra tác phẩm mô phỏng chính bản thân mình có tì vết cô ấy đã tự tiêu hủy chính bản thân mình ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào túi áo sơ mi của thầy giáo trong túi thầy có gì vậy thầy chủ nhiệm không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn lâm thu thạch lâm thu thạch nói có thể cho tôi xem thứ trong túi áo của thầy được không ông ta vẫn đứng im cố long minh không còn đủ kiên nhẫn với ông ta nữa hắn túm lấy cổ áo ông ta kéo một cái hành động này vô cùng thô lỗ có thể thấy hắn đã cực kỳ bực mình với npc kiêu ngạo này cậu làm gì vậy thầy chủ nhiệm kêu lên chưa kịp làm gì đã bị cố long minh xánh xổ thò tay vào túi cố long minh rút thứ trong túi áo ông ta ra ấy là một con búp bê gỗ giống như những con mà họ thấy trước đây búp bê gỗ ngã văn thụy trợn mắt thầy lấy đâu ra thứ này c h ủ như viên cho thầy à thấy cố long minh lấy m ấ t con búp bê thầy chủ nhiệm thoát cái trở nên hoảng hốt ông ta kêu lên trả cho tôi tay ông ta vươn ra hòng dành lại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 rồi bỏ chạy như thể có ma đuổi sau lưng cố long minh nói ơ hay tại sao ông ta có thứ đó chẳng lẽ ánh mắt của hắn và lâm thu thạch không hẹn mà gặp cả hai đồng thời nói ra đáp án trong lòng không lẽ ông ta cũng từng cầu nguyện hiện tại câu hỏi này khó mà có đáp án chính xác tất cả mọi manh mối đều quy tụ ở chu như viên trong lúc nói lâm thu thạch bỗng nghe thấy tiếng rạn vỡ n h ỏ nhỏ giống như tảng đá n ứ t ra cậu lập tức trở nên cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh phát hiện chiếc đèn chuồm cực lớn trên trần tầng một đang sắp sửa rơi xuống rời khỏi đây mau l ê n thu thạch vội kéo hai người kia rời vị trí đứng khi họ di chuyển được hai bước cũng là lúc chiếc đèn chuồm rơi xuống không nói cũng biết nếu vẫn đứng nguyên tại chỗ thì cả ba chắc đã nát như tương khi sự cố xảy ra quá nhiều đó sẽ không còn là sự cố nữa đây không phải lần đầu những chuyện thế này xảy ra trước đây là cửa kính bây giờ là đen c h ù m dường như có một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình báo cho họ biết rằng sinh mạng của ngãi văn thụy đang tiến dần về hồi kết có thể bị quỷ quái đoạt đi bất cứ lúc nào làm sao bây giờ ngãi văn thụy ngồi thụt xuống giống như bị rút cạn sức l ư ợ n g vì nỗi sợ có phải em sắp chết không em không muốn chết lâm thu thạch nói có phải cậu còn giấu bọn tôi chuyện gì không ngãi văn thụy nhìn lâm thu thạch cố long minh nói đã đến nước này rồi mà em cũng sắp mất mà còn chưa chịu nói ra ngã văn thụy im lặng một lát rồi khẽ nói em không biết có nên nói ra hay không tại sao lại không nên lâm thu thạch chưa hiểu ý cậu ta bởi vì bọn nó không cho em nói ngã văn thụy đáp bọn nó kêu em phải giấu chuyện này cậu ta tựa lưng vào bức tường em cứ nghĩ mình sẽ giấu bí mật này mãi mãi rốt cuộc là chuyện gì cố long minh hỏi ngã văn thụy nói anh còn nhớ người còn sống duy nhất trong bức ảnh đó không cái cậu tên là châu hàm sơn đó lân thu thạch gệch gệch đầu tỏ ý có nhớ cậu ta đang hẹn hò với chu như viên ngãi văn thụy nói yêu khá lâu rồi ít nhất nửa năm sao cơ cố long minh không tin vào tai mình cậu ta đang hẹn hò với một người đã chết đúng thế em cũng cảm thấy khó tin ngãi văn thụy sụi lơ nhưng đúng là đang hẹn hò em còn thấy họ hôn nhau không có nhiều người biết chuyện này đâu vì hai người đó rất kín kẽ lâm thu thạch im lặng chờ đợi cậu ta kể tiếp chính châu hàm sơn khởi xướng trò chơi tâm linh này ngãi văn thụy nói cậu ta bảo đang rảnh hay là đến trường thử nghiệm các trò ma m ả n h có người đề nghị chơi bút tin nhưng bút tin không xuất hiện thế là chu như v i ê n nói mình biết một trò rất vui cố long minh những con búp bê gỗ đều của cô ta phân phát hả ngãi văn thụy nói đúng vậy đều là của cô ta cho bọn em cậu ta nói tiếp n h ữ n g thành viên câu lạc bộ điêu khắc mang theo búp bê gỗ cũng chẳng có gì lạ mọi người chẳng ai để ý thế rồi châu hàm sơn lấy bức tượng từ kho chứa đồ ra cậu ta cụp m ắ t xuống dường như cố nhớ lại hôm ấy đã xảy ra những chuyện gì từ lần đó bọn em không còn trông thấy chui như vin ê nữa cô ta đã biến mất tốc độ kể của ngã văn thụy chậm dần dường như cậu ta đang gắng sức kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng bọn em đến trước bức tượng cứa tay nhỏ máu lên búp bê gỗ cầu k h ả n ước nguyện của mình sau đó các điều ước đều thành sự thật nhưng cái giá phải trả chính là sinh mạng trẻ trung của tất cả bọn họ mỗi khi có một bức tượng được đưa vào thư viện là sẽ có một người phải chết hình dáng cứng ngắc của các bức tượng giống như đang lột tả cảm giác ú t ức của người chết thật là h ả i hùng châu hàm sơn tất cả là do cậu ta rốt cuộc ngã văn thụy đã hiểu ra tất cả chính cậu ta đưa bọn em vào t r ồ n g cậu ta giúp cho chu như viên vậy nên cậu nhóc ngẩng đầu n g ẩ n ngơ cậu ta đã biết bạn gái mình là ma ư biết hay không tìm gặp hỏi là biết liền c ổ long minh xiết chặt nắm đấm loại người vì bạn gái mà hại bạn như cậu ta đúng là loại rác rưởi hiện giờ có thể tìm thấy cậu ta ở đâu lân thu thạch hỏi chắc là ở ký túc xá ngãi văn thụy đáp nhưng em không chắc lắm hết chương một lẻ một